Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xác hoang tàn Công nhân thì làm việc lấy lệ Đủ một ngày 8 tiếng để lĩnh đồng lương ít ỏi Chẳng còn ai tha thiết Nhưng vì thời buổi việc làm khan hiếm Nên cứ đành phải bám trụ Thổ xưa trong thời bao cấp Nhà nước đưa ra cái gì Nhân dân phải nhận cái ấy Không có sự lựa chọn nào khác Ngày nay theo cơ chế thị trường Hàng nội không đủ chất lượng Để cạnh tranh với hàng ngoại Như những sấp vài Do xưởng dệt chiến thắng sản xuất ra cứ ùn đống lại không ai tiêu thụ, đã thế bao nhiêu thuốc nhuộm phế thải cùng các hóa chất dư thừa, công nhân đều thản nhiên đổ bừa xuống sông chẳng có một chút ý niệm gì về ô nhiễm. Báo chí và dân chúng quanh vùng liên tục than phiền bởi rất nhiều căn hộ dọc theo bờ sông ngày ngày vẫn phải múc nước tắm rửa hoặc thậm chí nấu ăn. Đơn khiếu nại gửi khá nhiều lên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch nhất vân vân chưa có phương hướng giải quyết thì tình cơ một hôm có nhà ngoại cảm lái ô tô từ Hải Phòng về thị xã của ông trên đường đi tìm Hải Cốt đó là Hoàng Nga một phụ nữ tuổi mới ngoài 30 theo bước chân bà Phan Thị Bích Hằng nhưng tiến xa hơn một cấp là chẳng những Hoàng Nga có khả năng tìm Hải Cốt mà còn cung cấp luôn dịch vụ gọi hồn để thân nhân còn sống có thể nói chuyện với người quá cố qua trung gian nhà ngoại cảm Từ vài năm nay khi nhà nước có chính sách bồi thường liệt sĩ bằng tiền mặt cho bất cứ gia đình nào tìm được hài cốt của bộ đội hoặc cán bộ bị chết hay mất tích qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì hàng loạt các nhà ngoại cảm bỗng dưng nối đuôi nhau xuất hiện, không biết họ từ đâu ra hoặc học ở trường nào nhưng chắc chắn họ là những người có óc sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ, bởi ngày này sẽ không kéo dài được lâu, cần phải lanh tay lẹ mắt Và lạ hơn nữa là có những nhà ngoại cảm đã từng bị bắt đi tù về tội lường gạt mà khi được thả vẫn có người mượn đi tìm thân nhân như thường. Thế là từng đống hài cốt được khuân đến nộp cho ủy ban để lãnh tiền theo chính sách, trong đó dĩ nhiên có cả xương châu, xương bò và nhiều loại xương động vật khác. Không sao, vì chính ủy ban kiểm tra sẵn sàng thông đồng để ăn chia, hân hoan ký giấy xác nhận toàn là xương người, xương đồng đội bị bỏ lại trên chiến trường hoặc được vùi nông dưới ba tấc đất giữa lúc khói lửa. Bây giờ hòa bình lập lại phải đi tìm cho bằng được để tỏ lòng tri ân lớp người nằm xuống. Bà Bích Hà nổi tiếng một thời giờ không còn giữ thế độc quyền được nữa. Hàng chục nhà ngoại cảm khác, nữ cũng như nam, xuất hiện suốt ngày bận tiêu tít vì thân chủ đi tìm quá đông. Hoàng Nga là một trong những nhà ngoại cảm đột xuất ấy, rất trẻ trung năng nổ và biết cách làm cho mình đẹp. Hơn thế nữa, Hoàng Nga lại vượt hẳn các đồng nghiệp khác là có xe hơi, ăn mặc thời trang và xách bóp LV, trông giống như một chuyên viên địa ốc cao cấp hoặc một nhà đầu tư của ngân hàng chứ không phải một người đàn bà xuề xòa chuyên đi tìm hài cốt và gọi hồn. Trước khi về thị xã, Hoàng Nga đã liên lạc với một người quen, thuê phòng khách của họ để làm văn phòng tiếp thân chủ. Bà Thục chủ nhà có nhiệm vụ đi lang thang khắp phố phường Quảng cáo sự hiện diện hiếm có của nhà ngoại cảm Hoàng Nga, để ai cần tìm hài cốt thân nhân thì đến gặp. Cô con gái đầu lòng 24 tuổi của bà Thục thì làm thư ký, trả lời điện thoại, đăng ký khách hàng và hẹn giờ để Hoàng Nga tiếp chuyện. Ngay hôm Hoàng Nga mới khai trương văn phòng, bà Thục đã thi hành nhiệm vụ nói oang oang ngoài chợ. Ôi trời ơi, cô ấy giỏi lắm, nhưng mà cứ bận suốt á nên chỉ nán lại đây độ 2 tuần là cùng thôi người ta mua vé máy bay mời cô đi khắp mọi nơi, cả vào trong thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rồi nhân thấy nhiều người hiếu kỳ vây quanh lắng nghe, bà liền kể thêm câu chuyện mà Hoàng Nga mới nói với bà tối hôm qua. "Đây đây đây đây, tôi nói cho mẹ tôi kể câu chuyện này cho mà nghe đây này. Có cái ông kia kìa, quê ở bên Phùng ấy, năm 54 đi dân công theo du kích đánh Tây ở Bốt Phú Sa, rồi mất tích luôn từ dạo đấy." Ôi trời cái nhà khóc thương mãi, mà chay dỗ kệ mấy chục năm rồi không sót một năm nào. Mãi cho đến khi gặp nhà ngoại cảm Hoàng Nga mới phát hiện ra là lão chưa có chết. Bà Thục dừng lại một chút để nhìn phản ứng người chung quanh, câu chuyện xem chừng hấp dẫn vì mấy người cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Bà Thục kết luận: "Đệ đệ tôi giải thích tiếp đây nha, thì ra hóa ra là dạo mà đi đánh đồn tây ấy, lão mới có 18 tuổi thôi, thừa lúc hỗn loạn Lão bỏ trốn, rồi theo Ngô Đình Diệm vào Nam. Đến năm 75 à, lão lại đi thuyền sang Úc. Bây giờ là gần 80 rồi, vẫn còn sống khỏe mạnh bên Úc đấy. Một bà bán hàng chép miệng lên tiếng. Người đâu mà lại có người bất nhân đó như thế. Còn sống lù lù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net